Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 114 Của tác giả Ngải Hề Hề Qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 1418 Nếu anh không đi, em cũng không rời Tuyết Hồ chớp chớp đôi mắt nhỏ đen lấy gật đầu Được rồi, dù sống hay là chết Chúng ta đều ở bên nhau Không được đổi ý đó Ờ, ngoắt tay đi. Dương Tử Mi giờ ngón tay út ra. Tuyết Hồ cũng giờ móng vuốt dưới cái lớp lông xù ra, ngoắt lên ngón tay út của cô. Ngoắt tay hứa hẹn 100 năm không thay đổi. Dương Tử Mi, Trịnh trọng nói. Ngoắt tay hứa hẹn 100 năm không thay đổi. Tuyết Hồ gật đầu xù lông. Hai người nhìn nhau, giữ cái lời hứa này vào trong lòng. Chị dâu, chị dâu. Ngoài cửa có tiếng gọi của Long truy nguyệt. Dương Tự Mì đặt tuyết hồ xuống, đi ra cửa, đã thấy Long Truy Nguyệt đang chống một cây gậy gọi to. Sao vậy? Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt mù của Long Truy Nguyệt, Dương Tự Mì đều thấy đau lòng. Chị dâu, anh trai của em đâu? Long Truy Nguyệt nắm lấy cánh tay của Dương Tự Mì hỏi. Anh ấy ở trong phòng nói chuyện với Tử Lương. Dương Tự Mì đưa tay giúp cô gạt đi vẻ hỗn loạn. Em tìm trục thiên có chuyện gì không? Không có gì, em chỉ muốn nói chuyện với anh ấy thôi. Lòng truy nguyệt có vẻ ngượng ngùng cười nói. Vì có anh trai, cho nên mấy hôm nay á, em thấy rất là hạnh phúc. Mỗi ngày đều như là mơ vậy. Nhưng trước mắt vẫn chỉ là một màu đen. Em chỉ sợ là em đang mơ, chưa có tỉnh dậy, cảm giác không có thật chút nào. Cho nên em muốn bên cạnh anh nhiều một chút để mà tăng cảm giác chân thật. Chị dâu... Chị có thể để cho em ra anh ấy ở bên nhau một chút có được không? Dù em biết, anh với chị trước nay cũng đều rất ít được khi ở gần nhau. Dương Tử mì nhìn gương mặt tái nhợt, hơi ngại ngùng của cô. Nhìn đôi mắt vốn dĩ rất là sinh động, bây giờ trở nên vô hồn. Cô cũng tự nhiên mềm lòng. Không sao, hai người là anh em, ở bên cạnh nhau là điều tốt mà. Chị không có ghen gì cái chuyện nhỏ nhặt đó đâu. Dương Tử mì gật đầu. Nhưng mà, chị dâu à, em chỉ muốn đi dạo riêng với anh ấy thôi, có thể sợ lạnh nhạt với chị, chị không trách cứ em chứ? Rồng truy nguyệt, do dự nói. Rất lâu về trước, mỗi lần đi trên đường á, em đều rất ngưỡng mộ những cái bạn gái được quát tay anh trai đi dạo phố, bây giờ em cũng muốn được vậy. Vậy thì đi thôi. Trục Thiên không có từ chối đâu, chị biết anh ấy thật sự yêu thương em mà. Dương tử mi dỗ dỗ dài cô Sao mà chị trách em được chứ Cảm ơn chị dâu Em yêu nhất là chị đó Chị dâu thấu tình đạt lý nhất luôn Long truy nguyệt ôm cô Khen ngợi hết lời Không phải là em yêu anh trai nhất sao Em yêu chị bằng danh trai luôn Em biết hai người là một mà Long truy nguyệt vui mừng nói Nếu em không yêu chị Thì có khi cũng bị Anh ấy đuổi ra khỏi nhà luôn Nói không chừng người bị đuổi ra khỏi nhà là chị chứ. Dương Tử Mì vui vẻ nói đùa. Chị dâu à, hay là chị em mình cãi nhà một trận, xem xem có phải vì bảo vệ chị mà anh ấy đuổi đứa em gái này đi không? Mặt của Long Tri Nguyệt đầy vẻ gian xảo. Thật là đùa cái gì không đùa, đi đùa ba cái trò nhạt nhẽo lại vừa làm sức mẻ tình cảm nữa. Dương Tử Mì thẳng thắn từ chối, cô không có còn trẻ trâu đến mức bắt lòng Trục Thiên, Phải lựa chọn như vậy. Thật giống như mấy đứa con gái hay hỏi con trai nếu mẹ với vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước. Trên đời này có rất nhiều thứ để mà chơi đùa, nhưng mà nếu lấy tình cảm ra để đùa giỡn, á mọi người đều sẽ bị tổn thương, không có ai là người thắng cuộc cả. Chương 1419 Chị dâu à, em xin chị đấy người ta muốn đùa một chút để em xem có vị trí nào trong lòng của anh trai không? Long Truy Nguyệt lắc cánh tay của Dương Tử My cầu xin. Truy Nguyệt, em không có đùa nổi đâu mà. Dương Tử My nghiêm túc nhìn cô nói. Đừng đùa, nếu anh trai của em biết, á, anh ấy sẽ mắng chết đó. Chị dâu, tại sao chị lại nói em không đùa được chứ? Dù không có được đùa, em cũng biết được kết quả. Đó là anh trai nhất định sẽ coi trọng chị hơn em. Nếu khiến cho anh ấy phải từ bỏ một người, thì người đó chắc chắn sẽ là em. giọng điệu của long truy nguyệt có phần kích động đối với long trục thiên tình cảm của anh ấy dành cho hai chúng ta khác nhau mà đã khác nhau sao có thể đặt trong cùng một trò chơi để đo lường được chứ không có ý nghĩa đâu truy nguyệt à có những lúc kết quả rõ ràng em biết rõ cũng không có giải quyết được gì một khi mà những điều đó được chứng thực tia ảo tưởng cuối cùng của em cũng sẽ tan biến và em sẽ thấy tuyệt vọng thôi Dương Tử My nói lời thẩm thiết. Thái độ của chị đối với Long Trục Thiên á là mong anh ấy xếp chị ở vị trí số 1. Chỉ cần anh ấy có một chút do dự thôi là chị cảm thấy đau lòng. Còn em, chỉ cần em xác thực rằng anh ấy yêu chị hơn em thì cũng sẽ đau lòng. Giờ đó sao em phải làm vậy chứ? Chúng ta đang rất tốt đẹp mà. Thôi được, chị dâu nói thế nào thì như thế đó đi. Long Truy Nguyệt có một chút giận dỗi nói Dương Tử Mi lắc đầu bất đắc dĩ Nhìn Long Truy Nguyệt lo lắng Sẽ xảy ra cái chuyện không vui Từ xưa đến nay Chị dâu em chồng thường khó sống hòa hợp Bởi vì em gái Luôn dựa dẫm lưu luyến anh trai Coi anh trai như là mối tình đầu Rồi đột nhiên có một ngày Ở đâu xuất hiện một người con gái Gọi là chị dâu chiếm lấy anh trai Cho nên râm ra soi mói Và cảm thấy không có thuận mắt Mặc dù Long Truy Nguyệt từ nhỏ không có ở cùng Long Trục Thiên, nhưng mà tình cảm cô dành cho anh trai không hề ít so với những người em gái khác. Có lẽ trong tiềm thức của cô coi Dương Tử My là tình địch, chỉ có điều ngay bản thân mình cũng không biết thôi. Chị dâu, dẫn em đi tìm anh trai đi, em muốn ra ngoài đi dạo cùng với anh ấy. Long Truy Nguyệt không biết Dương Tử My đang nghĩ cái gì, liền đổi bên ôm tay còn lại của Dương Tử My cầu xin. Dương Tử Mi gật đầu. Để chị nói với Tuyết Hồ một tiếng. Chị dâu nghe nói Tuyết Hồ đã biến thành Hồ Ly có thật không vậy? Ờ, vì cứu anh trai của em cho nên tiêu hao một ít nguyên khí. Lúc trước nghe Dương Trạch Nguyên nói em là do mẹ và Hồ Ly sinh ra. Em thuộc nửa người nửa Hồ. Có khi nào một ngày nào đó em biến thành Hồ Ly không? Sắc mặt của Long Truy Nguyệt có một chút biến đổi. Cái này... chị không rõ theo lý mà nói ngay từ khi mà sinh ra em đã có biểu hiện của người chứ không phải là hồ ly vậy thì còn tạm được long truy nguyệt thở vào nhẹ nhõm truy nguyệt em có biết bố mình là loại hồ ly nào không dương tử mi đột nhiên cảm thấy hứng thú với việc năm xưa người đã làm quen ố lòng thải dân từ đó sinh ra long truy nguyệt muốn biết rốt cuộc đó là một loại hồ ly như thế nào giống liên y Hay là có thể biến thành người Hay giống tuyết hồ đã tu thành người Hay chỉ là một con hồ ly bình thường thôi Không muốn biết Nhắc đến đề tài này Khuôn mặt của Long Tri Nguyệt tối sầm lại Biểu môi nói Chỉ coi như em không có bố đi Nhìn đứa trẻ như vậy Dương Tử Mi không nói đến đề tài này nữa Mấy ngày nay Sư phụ của em làm gì Ông ấy hả Không có biết làm cái gì nữa Bí bí mật mật Nghiên cứu quyết thanh gì đó? Lòng truy nguyệt lắc đầu nói. Chương 1420 Quyết thanh hả? Quyết thanh của động vật gì? Dương tự Mi nghi hoặc hỏi. Sư phụ quan rõ ràng là khảo cổ mà. Sao mà tự nhiên trở thành chuyên gia nghiên cứu sinh vật vậy? Em có hỏi ông ấy. Ông ấy nói là quyết thanh của người và rắn. Lòng truy nguyệt vừa cười vừa nói. Cái ông sư phụ già của em á, Làm việc gì cũng không có ai biết Hành tung của mơ hồ Là một người hoàn toàn kỳ cục Chị tốt nhất đừng có hiếu kỳ về ông ấy Quyết thanh của người già rắn Cô nghĩ đến việc Ông ấy từng đi xem Dương Trạch Nguyên Lẽ nào Ông ấy đang nghiên cứu về Dương Trạch Nguyên Nhân vật nửa người nửa rắn Sư phụ của em đang ở đâu Dương Tử mi Muốn biết kết quả nghiên cứu thế nào Đi ra ngoài rồi Lòng truy nguyệt nghi ngờ hỏi đừng có nói là chị hứng thú với nghiên cứu của ông ấy nha. À, có, chị cũng cảm thấy hứng thú. Nếu em gặp á thì nói với ông ấy một tiếng nha. Cô vừa nói thì đã nhìn thấy quan Phong quay trở lại. Ông xách một chiếc hộp gỗ, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Sư phụ quan, Dương Tử Mi bỏ tay của Long Truy Nguyệt ở lại, dỗ dàng đuổi theo. Nè, con tìm thầy có chuyện gì không? Quan Phong dừng bước nghi hoặc hỏi. dương tử my liếc nhìn hộp gỗ trong tay của ông trong này thầy đựng cái gì giấy quyết thanh nét mặt của quan phòng đầy thần bí thấy đang là một nghiên cứu vô cùng vĩ đại nghiên cứu này thành công sẽ gây chấn động toàn nhân loại quyết thanh gì mà vĩ đại thế dương tử my hỏi thử đi theo thầy quan Phong dẫn cô đi vào trong căn phòng của ông ấy chỉ thấy trên bàn Ông đặt đầy chai lọ được che bởi những cái miếng vải đen. Tất cả đều là quyết thanh sao? Dương Tử Mì đi tới, đưa tay, định cầm một cái lọ lên xem. Liên đã bị quan Phong dỗ dàng ngăn lại. Nè nè, con đừng có làm lộn xộn quyết thanh của thầy. Thầy đang làm phản ứng đấy. Dương Tử Mì dỗ dàng rụt tay lại. Rốt cuộc là quyết thanh gì mà thần bí vậy? Có nhất thiết phải để cho một nhà khảo cổ như thầy chuyển nghề sang làm nhà nghiên cứu sinh vật không vậy Dương Tử Mi trêu ghẹo thầy chỉ có thể nói bất luận là khảo cổ hay là sinh vật học thì thầy đều thuộc trình độ đứng đầu trên trường quốc tế rồi thầy đã từng nhận giải thưởng cống hiến thế giới về sinh học đấy Hoàng Phong cười nói Dương Tử Mi toát mồ hôi xem ra thầy muốn che giấu cái hành vi trộm gà sờ chó sau lưng mà ra sức quá trang toàn hành vi của mình Nhà đầu, có ánh sáng đương nhiên sẽ có bóng tối. Những người bề ngoài là quang minh, bên trong là đen tối, đâu phải chỉ có một mình thầy. Những nhà khoa học mà con biết rõ làm gì, ai mà sau lưng không có trộm gà sợ chó chứ? quan phòng cười nói. Dương Tử My kinh ngạc trừng lớn hai con mắt. Đúng thật, cô chưa có từng nghĩ tới vấn đề này. Mặc dù đôi lúc cô từng nghĩ nhân cách con người có một chút đen tối... nhưng vẫn chưa có từng đặt đối tượng hoài nghi đứng ở góc độ khoa học kỳ dị để mà giải thích. Hiện tại, nhìn thấy Quang Phong, cô thật sự bắt đầu hoài nghi. Bề ngoài, quan Phong là một nhân vật vô cùng nổi tiếng, nhà khảo cổ học danh tiếng, chuyên gia đồ cổ, nhà khoa học sinh vật. Còn Dương Trạch Nguyên, theo như lúc trước đây cô được biết, thì bất luận là truyền thông đưa tin hay trong sách giáo khoa đều tuyên truyền, ông là một người vĩ đại, Nhận được sự tán thưởng của rất nhiều người Nhưng sự thật Đằng sau thì sao Chỉ có thể dùng từ ha ha Để mà diễn tả thôi Sư phụ quan Toàn bộ trong này đều là quyết thanh sao Dương tử mi hỏi lại một lần nữa Nghe truy nguyệt nói Thầy đang nghiên cứu quyết thanh Giữa rắn và con người Điều này có khi nào liên quan đến Dương Trạch Nguyên không Đúng là một đứa trẻ thông minh quan Phong đưa ngón tay cái lên tán dương Không sai, thầy đang nghiên cứu quyết thanh của Dương Trạch Nguyên Nghiên cứu xem ông ấy có thể lột da giống rắn Giống như bí ẩn đã cải lão Hoàng Đồng không Chương 1421 Không phải là bản thân của ông ta có quyết thống của xà huyết hay sao Có gì phải nghiên cứu đâu Dương Tử mì nghi hoặc hỏi Nhà đầu, con nghĩ vậy á, sai rồi Theo như cảm giác của thầy Dương Trạch Nguyên thật sự không có quyết thống của người rắn Ông ta vốn dĩ là con người. Hoàng Phong gạt tay nói Có ý gì? Nếu ông ấy không có quyết thống của rắn thì sao lại có thể lột da để cải lão hoàng đồng? Truy nguyệt công kích ông ta tại sao lại dẫn tới phản phệ? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi Không ngoại trừ khả năng ông ấy có một nửa huyết thống của rắn Tuy nhiên khả năng lớn hơn là ông ta bị tiêm quyết thành của rắn mới trở thành như vậy. Cho nên bây giờ thầy đang nghiên cứu xem rốt cuộc là loại khả năng nào. Hoàng Phong giải thích. Nhiều năm về trước, ông ta đã bí mật tập hợp rất nhiều nhà sinh vật, đặc biệt là các nhà xạ học. Lúc đó thầy cũng nhận được lời mời. Vì lúc đó thầy mới làm khảo mộ cổ ở Quảng Tây xong, đã bị thương nặng nên đã từ chối lời mời đó. Giờ nghĩ lại thầy thấy vô cùng khả nghi. Ông ta hoàn toàn có thể lợi dụng những nhà sinh vật học kia vì ông ta mà nghiên cứu cách tìm quyết thanh. Từ đó có thể biến thành nửa người nửa rắn, có thể lột da để cải lão hoàn đồng. Dương Tử mi nghe xong thấy vô cùng kinh ngạc. Đối với môn khoa học sâu xa như sinh vật, cô thật sự không có biết gì, cũng không có nghĩ nó sẽ như vậy. Sư phụ quan, hiện tại thầy đang lấy mẫu quyết thanh của Dương Trạch Nguyên phải không? Dương Tử mi hỏi, ờ hoàng phòng gật đầu hôm kia thầy có hỏi ông ấy sự việc liên quan đến quyết thanh kết quả là ông ta phản ứng kịch liệt điều đó càng tăng thêm tính chứng thực cho suy đoán của thầy sau khi mình nghiên cứu ra ông ta là do tim quyết thanh thầy sẽ làm gì chẳng lẽ tìm người để làm thí nghiệm sao sư phụ quan nếu kỹ thuật này mà lộ ra con người có thể giống như rắn lột da cải lão hoàng đồng họ sẽ không chết Trái đất này sẽ trở nên chật chội Một cách rất đáng sợ đó Dương Tự mì không ngừng lo lắng nói Tuyết Hồ đã từng nói Thế giới phân làm ba giới Thần giới, nhân giới và yêu giới Nếu mà tất cả mọi người Đều tiêm quyết thành của rắn Thì ranh giới giữa nhân giới và yêu giới Không còn rõ ràng nữa Thần giới nhất định Không có ngồi yên mà không quản Mà thầy là người khởi sướng Nhất định thầy không có kết cục tốt đẹp đâu Nhà đầu, con nghĩ nhiều quá rồi. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ông già này đều biết rõ. Con đừng có lo lắng, thầy không có làm loạn cái thế giới này đâu. Hiện giờ, thầy muốn nghiên cứu quyết thanh của Dương Trạch Nguyên là để tạo nên cái sự đột phá trong giới sinh học. Hay là thầy muốn phân giải quyết thanh của ông ta, biến ông ấy hoàn toàn trở thành người, mang nghĩa người. Có như vậy, khế ước giữa xà yêu và hồ yêu Mới không có hiệu lực Mắt của con bé nha đầu truy nguyệt kia Mới có thể khỏi được Lẽ nào con có thể nhẫn tâm nhìn truy nguyệt vốn là một đứa nha đầu hoạt bát Dễ thương như vậy Trở thành một đứa mù không biết ngày đêm sao Quan Phong cười lớn nói Dương tự mì Chợt bừng tỉnh ngộ Quá ra mục đích cuối cùng mà Quan Phong làm Là gì lòng truy nguyệt Đúng là người thầy tốt Giống như sư phụ của cô vậy vừa nghĩ đến bản thân không còn như trước hơn nữa không có biết tung tích sư phụ ở đâu trong lòng của dương tử mi càng buồn cô tin rằng nếu sư phụ vẫn là sư phụ ngày xưa nếu cô xảy ra cái chuyện tương tự như Long truy nguyệt ông ấy nhất định sẽ tìm mọi cách để mà chữa đôi mắt cho cô những cái đứa trẻ có sư phụ bên cạnh là những đứa trẻ hạnh phúc nhất sư phụ quan vậy nghiên cứu hiện tại của thầy thế nào rồi có chút manh mối gì chưa Dương Tử mì nhìn những cái chai lọ kia hỏi. Chương 1422 Có một chút tiến triển rồi, đã phát hiện quyết thanh của Dương Trạch Nguyên có phần trăm ăn khớp với huyết thanh của rắn. Hoàng Phong hào hứng dơ chiếc hộp trong tay lên. Thầy vừa đi lấy mấy cái ống huyết thanh của ông ta về. Nghĩ đến việc Dương Trạch Nguyên giờ đây đã bị Hoàng Phong xem như là chuột bạch, lấy máu, làm thí nghiệm đủ để kích thích người khác rồi. Dương Tử Mi cười thầm. Nếu ông ấy không phải bẩm sinh nửa người nửa rắn, nhất định đã dùng không ít quyết thanh của người khác để làm thí nghiệm. Giờ đây đổi ngược lại, ông ta đã bị người khác lấy máu làm thí nghiệm. Xem ra thế giới này đúng là có luật nhân quả báo ứng. Hiện tại Dương Trạch Nguyên biến thành thế nào rồi? Dương Tử Mi thật sự không có muốn nhìn thấy Dương Trạch Nguyên một lần nào nữa. Lần nào mà nhìn thấy ông ta cũng cảm thấy ghê tởm. Trên người mọc đầy cái dãy rắn xấu xí, toàn thân ngứa ngái, tay thì bị buộc dính chặt. Ngày nào cũng cọ sát vào tường cho đã ngứa, hoặc là lăn lộn trên đất, nhìn bộ dạng vô cùng đau khổ. Khuôn mặt của Hoàng Phong biểu hiện sự chán ghét. Toàn thân mọc dãy rắn rồi sao? Dương tự mì nghi hoặc hỏi, có phải không có thành công so với ý định ban đầu của ông ta chứ? Cứ như chúng ta không có thể bắt ông ấy thì da của ông ấy cũng không có giống da rắn hay sao? Không phải là không thành công mà khả năng trên người con ông ấy có chứa loại thuốc nào đó đã khống chế cái việc mọc da rắn. Chỉ có điều bị nhốt lại không có thuốc do đó quyết thanh lập tức phản vệ khiến cho ông ấy bị bắt đầu có đặc tính của loại rắn nhưng mà lại không mọc ra được da rắn. Quan phòng giải thích Ô trời! Báo ứng mà! Dương tử mì bỗng nhiên thấy hào hứng muốn đi xem Dương Trạch Nguyên, xem xem rốt cuộc cái đám già rắn kia trông thế nào. Thầy nói cho con biết, ngày mà Tiểu Nguyệt còn rất nhỏ khi thầy phát hiện nó không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Thầy bèn lấy quyết thanh của nó làm thí nghiệm, phát hiện nó có quyết thống của hồ ly. Hoàng Phong nói một cách đầy thần bí, thầy thậm chí là bản thân làm thí nghiệm luôn, Lấy quyết thanh của nó tiêm vào người của mình Hả Dương Tử mì kinh ngạc Thầy không sao chứ Có sao chứ Hoàng Phong gật đầu nói Khi mà thấy thiếu chút nữa chết Thì thật là may mắn Tiểu Nguyệt ở bên cạnh Thầy liền lấy thêm quyết thanh của nó Tiêm vào người của thầy Tiến hành phần giải mới sống lại đó Do đó Theo một phương diện ý nghĩa nào đó Thầy và Dương Trạch Nguyên giống nhau Đó là không có hoàn toàn là người đúng theo nghĩa người. Dương Tử Mi kinh ngạc há hốc mồm. Vì vậy thầy mới tiến hành nhanh như thế. Thảo nào con hoàn toàn không có nhìn thấy thông tin trên người thấy. Quá ra thầy đã biến thành người không có đúng nghĩa người rồi. Dương Tử Mi ngập ngừng nói. Không nhìn thấy thông tin gì? Không có gì đó. Dương Tử Mi đương nhiên không có nói cho ông biết bí mật về thiên nhãn của cô. Cô tin rằng nếu nói ra, ông nhất định sẽ lấy quyết thanh của cô và bắt cô làm vật nghiên cứu thí nghiệm. Thật đó là chuyện đáng sợ. Vậy bà lão kia thì sao? Dương Tử mì vô vàng đổ chủ đề. Bà ta giống như ma quỷ vậy, nhìn rất là quỷ dị, có lẽ cũng không phải là người bình thường đâu. Giống Sadako là xác sống Hoàng Phong nói, thầy cũng biết Sadako là sát sống sao? Dương Tử mì ngạc nhiên hỏi. Có gì mà không biết chứ? Quan Phong cười cười. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thầy đã biết nó là sát sống rồi, cho nên mới bảo con cảnh giác với nó. Tại sao phải cảnh giác? Nhất là cái duyên làm mang tình, tại sao không có thể đưa cho chị ấy? Dương Tử Mi thật sự không biết giải thích vấn đề này thế nào. Cô luôn muốn biết nguyên nhân thật sự. Chương 1423 Lý do con tự đi tìm đi. Dù sao hãy nhớ kỹ lời của thầy Không sai đâu Quan Phong né tránh Dương Tử Mi rất là buồn bực Nhưng mà cũng không có dám hỏi gì thêm Liên tiếp tục hỏi chuyện của lão bà Vậy cái bà lão kia là xác sống gì Bà ta cũng có quyết khế với thầy sao Hoàng Phong gật đầu Thầy phát hiện ra bà ta bên trong cổ mộ Còn lai lịch thật sự Thầy cũng không biết Hiện tại thầy đang điều bà ta Đi tìm tung tích sư phụ của con có lẽ sẽ có tin tức nhanh thôi. vừa nghe có thể tìm thấy tung tích của sư phụ Dương Tử Mi vui mừng khôn xiết. thật sao? vậy con cảm ơn thầy. nếu có bất kỳ tin tức gì của sư phụ, thầy nhớ thông báo cho con ngay nha. à đúng rồi. sư phụ Quang. khi mà thầy nhìn thấy sư phụ của con, có thấy bên cạnh ông ấy có một con mèo đen không? quan Phong suy nghĩ rồi mới gật đầu. có. một con mèo đi đi lại lại. cọ vào chân thầy, lúc đó thầy chỉ để ý đến sư phụ của con thôi, không có để ý đến nó. Cứ nghĩ nó muốn chặn đường cho nên tiện chân đá nó một cái. Thầy nhớ ánh mắt của nó, nhìn thầy lúc đó vô cùng quán hận, giống như là ánh mắt con người trưởng thành vậy. Con cũng thấy con mèo đó có một chút kỳ lạ. Dương tử mi nhíu mày. Nó là con mèo mà con lấy ra từ trong hẻm không gian dị thứ nguyên. Sau khi mà ra ngoài Nó luôn theo sát bên sư phụ Không rời không bỏ Rất là kỳ lạ Nó cũng hiểu tính con người nữa Có khả năng nó là miêu yêu Có điều giống như liên nghi Là chưa có tu luyện thành người thôi À có khả năng quan Phong không nghĩ thêm nữa Dương Tử My cũng không nghĩ nhiều Trong tiềm thức của cô cho rằng Con mèo kia và sư phụ Nhất định có mối nhân duyên nào đó Cho nên mới đi theo ông ấy như vậy Nhà đầu, thầy muốn nhờ con một việc. Hoàng Phong lấy giải đen bọc từng chiếc lọ trong hộp gỗ, nhìn Dương Tử Mi nói. Chuyện gì thầy? Liên quan đến anh trai của Tiểu Nguyệt, Long Trục Thiên. Thầy muốn lấy quyết thanh của nó, không biết con có đồng ý giúp thầy không? Hoàng Phong nói. Biểu hiện của Dương Tử Mi hơi ngập ngừng, sau đó cô lắc đầu. Sư phụ Quang, con không có muốn thấy lấy những người bên cạnh con làm chuột bạch để mà nghiên cứu. Con, con xin lỗi nha, con không thể giúp thầy. Biết ngay là con sẽ nói thế mà, lẽ nào con không có thấy hiếu kỳ với thân phận của nó sao? Hoàng Phong dụ dỗ nói, Dù hiếu kỳ, con cũng muốn do bản thân của con tự dạch trần, chứ không phải là bị thầy nghiên cứu. Tốt nhất, thầy nghiên cứu ông Dương Trạch Nguyên đi. Tốt nhất, á ngày nào cũng có vài ống máu của ông ta, khiến cho ông ta sống không được, chết không xong. Dương Tử Mi nói, cái con nha đầu này, quan Phong tức giận nói, cái tính nết này không có khác gì sư phụ của mày cả. thầy nói vậy còn rất vui đó. dương Tử mì mỉm cười, nhìn thấy con tôn kính sư phụ của mình như vậy, lão già này thật là ngưỡng mộ luôn. con xem tiểu nguyệt, nếu nó vui á, nó gọi thầy là sư phụ; nếu nó không vui, liền chửi thầy là lão quái, lão già, lão già chết tiệt. chắc thầy kiếp trước mắc nợ nó qua. Quang Phong lắc đầu nói. Dương Tử Mi đột nhiên nghĩ tới con trai Quang Sơn Nguyệt của ông ấy. Sư phụ Quang, thầy có khi nào quan tâm tới con trai của thầy không? Thầy có biết anh ấy si mê ai không? Dương Tử Mi nhịn không được bèn hỏi. Quang Phong hơi giật mình, trầm ngâm một hồi ngẩng đầu lên nói. Từ nhỏ đến lớn tính chủ quan của nó rất mạnh, vốn không cần đến sự quan tâm của thầy. Mối quan hệ giữa thầy với nó. Chỉ là hai con người xa lạ chút mà thôi chương 1424 vốn không cần sự quan tâm của thầy sao Dương tử mi cười nhạo trên thế gian này á không có đứa trẻ nào không cần sự quan tâm của bố mẹ thầy cho rằng anh ấy không cần đó là bởi vì thầy á từng có cảm giác tuyệt vọng với anh ấy gương mặt của quan phòng ẩn đỏ cũng có thể từ khi mà nó sinh ra thầy ít ở bên cạnh Thậm chí hai chân của nó yếu đi khập khiển, thầy cũng không có ở bên chăm sóc, đưa nó đi bệnh viện. Khi mà mẹ nó qua đời, thầy cũng không về kịp, đều là do một tay của nó sắp xếp. Nghe những cái lời nói đó, cuối cùng Dương Tử mì đã hiểu vì sao mà quan Sơn Nguyệt lại không cần bố. Một người bố như vậy có cũng như không. Dù có nhiều danh vọng, tiền tài đến đâu thì cũng đều vô nghĩa. Đúng rồi, nha đầu. con vừa nói sơn nguyệt nó thích ai quan phong nhìn dương tử mi đừng nói là con nha không phải dương tử mi lắc đầu mười năm nay hình như là anh ấy đang si mê một cô gái tên là akira kagami mà cái người này nhìn giống hệt sadako có thể sadako chính là akira kagami quan phong có vẻ kinh ngạc làm sao có thể chứ Tuổi của tiểu thư Akira Kagami của thế gia âm dương Nhật Bản còn lớn hơn thầy. Sơn Nguyệt sao có thể si mê cô ta chứ? Dù là có tình cảm giống như tình mẫu tử thì cũng không nên như vậy. Tuổi của tiểu thư Akira Kagami còn lớn hơn thầy. Bao bao nhiêu tuổi vậy? Lần này đến lượt dương tử mi kinh ngạc. Ít nhất cũng đã 80 tuổi rồi. 60 năm trước thầy đã từng gặp qua bà ta. Hoàng Phong nói, Dương Tử Mi đầy nghi hoặc, có phải nhìn giống hệt Sadako không? Lúc đó bà ấy đeo mạng che, thầy không có nhìn rõ mặt. Có điều, nghe nói vậy á, dáng người này cũng không khác là mấy rồi. Hoàng Phong vừa nghĩ vừa nói, có khi nào Akira mà thầy gặp và Akira mà Quang Sơn Nguyệt gặp là cùng một thời đái? Dương Tử Mi hỏi, cũng có khả năng, Gia tộc Kagami rất là thần bí. Ngoài cái người cùng trong gia tộc á, thì những người bên ngoài không có thể hiểu được. Mọi người đều nói thế. Lúc trước con đã gặp một người rất là đẹp trai, nhà Abe. Anh ta cũng cho rằng Sarako nhìn khá giống cái bà chị họ Akari của nhà anh ta. Khi mà còn ở Quảng Nguyên, con đưa Sarako đi tham quan triển lãm đá quý đã gặp không ít người Nhật. Và họ đều gọi Sadako là tiểu thư Akari Kagami. Sadako là con gái của gia tộc Kagami, cũng không phải là điều khác thường. Trong thuộc âm dương của người Nhật, có một bí mật về xác sống. Tuy nhiên, muốn dưỡng thành sát sống, ít nhất cần khoảng thời gian 200 năm. Có thể con gái trong gia tộc của bọn họ đều là ngoại hình giống nhau. Quan Phong gật đầu 17 năm trước, Quan Sơn Nguyệt có tình ý với tiểu thư Akari Kagami, vì vậy mà nó đặc biệt ghi nhớ bề ngoài, đặc thù của tiểu thư. Nó nói nó đã từng gặp Akari Kagami. Ngoài khuôn mặt và dáng người ra, nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng cũng giống y hệt. Xét về phương diện di truyền học, thì đó là điều không thể. Dương Tử Mi trầm tư rồi mới nói, lẽ nào Sadako từng chui lên từ trong lòng đất? Cô mới dắt kiệt hồi ức, nhớ lại tình huống đào Sadako ngày nào rõ ràng tình trạng chiếc quan tài đỏ phủ đầy bụi đất như đã đặt ở đó cả trăm năm rồi hơn nữa đất không có giống như đất mới bị động thật sự rất kỳ lạ cô đột nhiên nhớ lại việc sư phụ đột nhiên bị chôn bên dưới gầm giường liền nói với quan Phong tên lỗ mũi trâu Ngọc Thanh đã từng gặp phải chuyện tương tự sao sao mà con không nói sớm quan phòng Có phần nồn nóng, trách móc nói Đây không phải là chuyện bình thường đâu Dương tử mì toát mồ hôi Chương 1425 Thời gian mà cô tiếp xúc với quan phòng không nhiều Cho nên không biết đây là việc tốt hay xấu Nếu không vì sự ràng buộc với Long Trục Thiên Thì có lẽ cô không có thể nói chuyện với ông Nhiều như là hiện tại Tại sao cô lại có thể kể cho ông nghe Chuyện phi lý sư phụ bị chôn dưới đất Sư phụ Quang, chuyện này có gì kỳ quái hay sao? Dương Tử Mi nhìn ông đầy kỳ vọng, mong ông có thể cho cô một đáp án. Có, sao lại không? Lúc trước ta còn hoài nghi Ngọc Thanh đã không còn là Ngọc Thanh nữa. Bây giờ hoàn toàn xác định rồi, Ngọc Thanh đúng không còn là Ngọc Thanh nữa. Người mà chúng ta nhìn thấy chỉ là thân thể của ông ấy thôi, không phải là sư phụ của con. Quang Phong nói, mặc dù sự nghi hoặc này luôn tồn tại trong tiềm thức của dương tử mi tuy nhiên đột nhiên bị ông làm rõ như vậy tim của cô giống như viên đá rơi lợp bợp rồi chìm xuống giống như bị rơi vào một vùng băng tuyết toàn thân rung lạnh điều này có nghĩa là cô không còn sư phụ nữa rồi điều đáng ghét hơn thế đó là thân thể của sư phụ cô đã bị người khác xâm chiếm không thể nằm yên trong đất Cả cơ thể của cô bắt đầu rung lên. Nhà đầu không có gì lạ cả, tất cả là quỷ kế của thuộc âm dương. Hoàng phòng dỗ dỗ dài cô nói, sau này con càng phải cẩn thận hơn. Còn nữa, nhớ kỹ bất luận là khi nào, sa ra cô đều không có đáng tin. Đương nhiên, nếu đơn thuần chỉ là sát sống theo đúng nghĩa của nó thì đáng tin, nhưng mà cô không phải. Có khi cô ta vẫn còn có khả năng lớn có thể là một tà thể âm dương và còn có cả sư phụ hiện tại của con nữa. Dương Tử Mi thấy trong lòng lạnh ngắt. Nhớ lại lúc đào Sadako lên, sư phụ của dặn cô làm khí ước trích máu. Lúc đó cô quay lại nhìn sư phụ, phát hiện nụ cười của ông ta có một chút kỳ lạ. Nụ cười mang theo vẻ nham hiểm. Cũng kể từ khi đó, sư phụ luôn cố ý giữ khoảng cách với cô. Khi mà cô vào phòng, không gõ cửa, thì ông vô cùng giận dữ. Trước đây không bao giờ xảy ra cái chuyện đó. Lẽ nào từ cái thời khắc mở nắp quan tài của Sadako, linh hồn của sư phụ đã bị quán đổi rồi? Nghĩ đến điều này, cô sởn cả da gà. Sư phụ con đã bị chôn trong đất, hơn nữa có cả đầu chó, có lẽ liên quan đến Sadako, do Sadako bên cạnh trợ giúp. quan phòng tiếp tục nói. Nghe ông nói, lúc này trái tim của Dương Tiểu My... giống như bị một bàn tay bóp chặt, khiến cho cô không có thể thở được. Còn đối với Sadako, cô thật sự không thừa nhận cô ấy là một xác sống âm tà có hại. Nhất là lần trước, cô ấy đã nói những cái lời thành khẩn với Dương Tử Mi, cho nên cô thật lòng tin tưởng Sadako. Bây giờ, Quang Phong đột nhiên nói với cô mọi sự thay đổi của sư phụ đều có liên quan đến Sadako. Cô thật sự không thể chấp nhận được. Sư phụ quan những điều mà thầy nói có chứng cứ xác thực không? Dương Tử My cảm thấy không an tâm. quan Phong cười nói, không có chứng cứ bởi vì điều này rõ ràng kết quả của thuộc âm Dương. Sarako cũng vậy. Do đó, sư phụ của con trở nên như vậy, đương nhiên có liên quan. Nên là ta ngàn lần, dạng lần, dặn dò con đừng có đưa Duyên Lam mang tin cho cô ta. Chính là vì lý do này. Bởi vì linh lực của Lam mang Tinh rất mạnh, có thể làm thức tỉnh linh hồn của một con người, còn hậu quả thế nào ta không có dám chắc. Dương tử mi, không nhịn được, liền lấy cái duyên Lam mang Tinh từ trong nhẫn trữ vật không gian ra. Vật này có tác dụng với sư phụ của con không? Muốn quá giải tình trạng sư phụ của con, thì đó chính là một trong những pháp khí. Hoàng Phong gật đầu. Chương 1426 Là một trong những... Nghĩa là con phải cần thêm những pháp khí nữa sao? Đúng, con cần thêm hai pháp khí nữa, nhưng mà cụ thể là hai pháp khí gì? Thầy không rõ, quan Phong gật đầu. Mau, cất kỹ nó đi. Dương Tử mi dỗ dàng cất cái diên lam mang tinh vào trong nhẫn không gian. Thật may, có nhẫn không gian. Nếu không thì toàn bộ pháp khí của cô sẽ bị mất một cách dễ dàng. Vậy làm sao con có thể tìm được hai pháp khí còn lại? một cái nằm trong tay của gia tộc akari kagami một cái thì trong tay gia tộc abe còn việc viên lam mang tên kia đem ra đấu giá thì ta không biết có thể mục đích muốn nó rơi vào tay của sadako quan phòng giải thích dương tử mi âm thầm khắc ghi trong lòng chỉ cần thế giới này tồn tại hai cái vật kia vì sư phụ cô nhất định không có từ thủ đoạn nào để mà đạt được chúng Dù không tìm được linh hồn của sư phụ Thì cũng để cho thân thể của thầy Có được chỗ yên nghỉ trong lòng đất Không thể để tà linh Tự ý phá hỏng Được rồi, con đừng có quá nôn nóng Đợi có được tung tích của sư phụ con Thầy sẽ lập tức hành động Lần sau dù có phải trói chặt Thầy nhất định cũng sẽ trói ông ấy đem về Hoàng phòng an ủi cô Con còn nhỏ tuổi Đang ở giai đoạn đẹp nhất của đời người Cần làm gì thì làm cái đó Đừng có đeo quá nhiều thứ sau lưng, tự khiến cho mình không vui. Tên mũi trâu Ngọc Thanh chắc chắn cũng không có muốn con gì hắn mà bị ép buộc như vậy đâu. Dạ, Dương Tử Mi rưng rưng gật đầu. Cô có thể từ bỏ tất cả, nhưng mà không thể bỏ mặt sư phụ. Con ra ngoài đi, thầy làm một chút phản ứng với Đống huyết thanh này. Con ở lại không thiện đâu, có thể sẽ bị nhiễm bệnh đó. Hoàng Phong bắt đầu đưa ra mệnh lệnh. Trong lòng của dương tử mi trùng xuống, cô liền bước ra ngoài. Cô đi thẳng vào trong bếp, Sadako đang mặc một bộ rất đẹp của người hầu, đeo tạp về, đang bận rộn nấu ăn. Bộ dạng cúi đầu thái ra của cô, dù lạnh lùng nhưng mà rất bình tĩnh, bộ dạng hoàn toàn chú tâm, không có một chút tạp niệm. Người như thế lại có thể là một trong những kẻ đồng lõa, hại sư phụ của cô sao? Sự tồn tại của cô ấy rốt cuộc là vì mục đích gì? Chủ nhân, Sadako nhìn thấy cô dỗ dàng dừng tay, quay về phía cô hành lễ chào hỏi. Dương tự mi cười một cách miễn cưỡng. Chị đang nấu cái món gì vậy? Đang làm món ăn lúc trước đưa đến khách sạn, Tiểu Thiên và Liên Nghi đều nói là muốn ăn nó. Sadako cười nói. Dương tự mi liếc mắt nhìn những cái đĩa đầy ấp vẫn chưa có hoàn thiện, thấy quả nhiên không khác biệt lắm. Sadako, chị nên biết, Đối với em, sư phụ là người quan trọng nhất. Dương Tử Mi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, nhìn Sadako nói. Sadako biết. Sadako nhìn cô một cách kỳ lạ, không hiểu sao cô nói như vậy. Vậy chị cũng nên biết, em không cho phép bất cứ ai làm điều bất lợi với sư phụ, kể cả Long trục thiên, tuyết hồ. Nếu làm bất cứ điều gì bất lợi với sư phụ của em, thì em sẽ không do dự mà từ bỏ tất cả. Dương Tử Mi tiếp tục nói. Lòng mi của Sadako mấp máy. Đột nhiên cô hiểu ra ý của Dương Tử Mi. vẽ mặt cô bỗng trở nên đau thương. Chủ nhân, lẽ nào cô nghĩ sự tồn tại của tôi sẽ gây bất lợi cho sư phụ? Theo chị thì sao? Dương Tử Mi hỏi ngược lại, vẽ mặt đầy thành khẩn. Từ sau khi mà em đào chị lên, mở nắp quan tài cho chị, mang chị về nhà, sư phụ của em xảy ra những cái chuyện không thể tưởng tượng nổi. Em không thể không hoài nghi những điều đó có liên quan đến chị. Em thật sự không có muốn nghi ngờ chị. Em cũng quý chị, coi chị giống như chị gái, như người bạn của mình vậy. Em rất đau lòng khi phải nghi ngờ chị giống như bị giao cứa vào tim vậy. Chương 1427 Sarako im lặng để cô nói hết. Không hề tranh luận, không hề nóng dội, rồi thản nhiên hỏi một câu. Cô không tin tôi hay sao? Nghe cô hỏi vậy, Dương Tử Mi giật mình. Cô nhìn đôi mắt bình tĩnh, đen như nước hồ của Sadako, biểu cảm vô cùng đau thương, trong lòng cảm thấy buồn, cô mới cúi đầu đáp. Em rất muốn tin, nhưng Sadako, điều này liên quan đến sư phụ của em, mong chị có thể hiểu. Tôi hiểu. Sadako thản nhiên đáp. Bởi vì lai lịch của tôi không rõ ràng nên bất luận tôi làm cái gì... cũng không thể khiến cho cô tin tôi, nhưng tôi lại không có thể chứng minh lai lịch của mình. Chủ nhân, cô có thể nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào mới được chứ? Nghe câu nói bề ngoài có vẻ bình thản, nhưng bên trong chất chứa sự tuyệt vọng của cô. Dương Tử Mi cảm thấy bản thân như phạm phải tội ác, không có thể tha thứ, thì thầm nói: Em cũng không biết, chỉ là cô này. Em cầu xin chị. Nếu chỉ bất kỳ có tin tức nào của sư phụ Nói cho em biết có được không Sadako gật đầu Tiếp tục thái rau Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì Dương Tử mi xấu hổ Nhìn cô một hồi đi ra ngoài Trong lòng của cô không hề cảm thấy dễ chịu hơn Sadako Vì kiếp trước quá cô đơn Cho nên kiếp này Đối với bất kỳ ai Đều cảm thấy quý trọng Chỉ cần có ai đó hơi tốt với cô Cô đều đối tốt lại với họ gấp đôi Cô sợ là bị phản bội Sư phụ Nghe thấy tiếng gọi của tưởng tử lương Dương tử mi dội dàng ngẩng đầu ngậm nghĩ Có một chút quan mang khi nhìn thấy anh Sư phụ Em có chuyện gì sao Tưởng tử lương có cảm giác tâm trạng của cô Có phần trầm mặc bèn hỏi Không có gì Dương tử mi nhếch miệng Sao anh Sao anh lại đến đây Còn trục thiên đâu? truy nguyệt đã kéo cậu ấy đi dạo phố rồi nói là nguyện vọng lớn nhất của nó là có thể cùng với anh trai đi dạo phố cậu ta đã nhận lời tưởng tử lương trả lời giọng điều của dương tử mi có phần thất vọng cô còn đang định đi tìm long trục thiên để mà thương lượng xem ra tốt nhất là phải đi tìm tuyết hồ và tiểu thiên nè xảy ra cái chuyện gì giữa sư phụ của em và Cố vậy tưởng tử lương để ý kỹ càng Không có gì, em đến xem Sadako hôm nay nấu món gì thôi. Dương tử mi nhìn anh. Còn anh? Không phải là anh muốn vào bếp nói chuyện yêu đương với Sadako sao? Ông nội của anh kịch liệt phản đối anh với Sadako đó. Cuộc đời của anh do anh nắm giữ. Tưởng tử lương thẳng nhiên đáp. Anh cũng chỉ đến xem Sadako làm món ăn gì thôi. Nghĩ một đằng, nói một nẻo. Dương tử mi trừng mắt nhìn anh. Tục ngữ... Quá hay đi, quân tử thường cách xa bếp nút, còn anh đường đường là thiếu soái, không có lăn lộn nơi chiến trường, còn vào bếp xem phụ nữ nấu ăn, không có tiền đồ rồi. Sư phụ phê bình không sai, nhưng mà anh thích mà. Khuôn mặt của tưởng tử lương trở nên giả hoạt, anh gạt gạt tay bỏ rơi cô đi vào trong bếp. Đệ tử lớn rồi, đúng là không có giữ được. Dương tử mi bất đắc dĩ thở dài, lặng lẽ đi vào bên trong. cô chỉ nhìn thấy một tưởng tử lương bình tĩnh ngày thường giờ đứng trước mặt của sadako bỗng trở nên bất an không ngừng gãi đầu cười ngây ngô sau đó tay chân vụng về theo sự chỉ huy của sadako để bê bát đĩa nguyên liệu và mấy cái thứ đồ ăn linh tinh cô nhìn sadako khuôn mặt thản nhiên không bao giờ để lộ muộn phiền của cô bỗng trở nên hiền diệu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tưởng tử lương Sau đó mỉm cười đầy ẩn ý Chương 1428 Hai người mang đến cho người khác cảm giác thật là hòa hợp Trong lòng của Dương Tử mi càng trùng xuống Tưởng Tử Lương thích Sadako như vậy Hy vọng mọi thứ cùng Sadako đều tốt Đừng có để phút cuối cô phải ra tài đối phó với Sadako Dương Tử mi đi dạo một vòng trong sân Cuối cùng quay về phòng của Tuyết Hồ Tuyết Hồ đang ngủ trước đây tuyết hồ giống cô hầu như không cần phải ngủ bây giờ ham ngủ đến vậy thật khiến cho người khác lo lắng tuyết hồ cuộn tròn trên giường lột ra cái đầu bị cháy đen dương tử mi không nhịn được liền đưa tay xoa xoa đám nước đen kia làm ướt lấy tay cô nhưng mà không hề ác liệt như tuyết hồ từng nói rằng nếu mà cô tiếp xúc ảnh hưởng đến da của cô chúng sẽ bị thối rửa. Lúc sáng cô cũng đã xoa đầu của cậu nhưng mà cũng không có việc gì. Nhìn cái đầu nhỏ bé dễ thương, róc rách trào ra cái đám nước màu đen, Dương Tự mi cảm thấy đau lòng. Cù không biết Tuyết Hồ có đau hay không. Cậu không có bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Giờ bị thối rửa đến mức này mà cậu ta nói không đau á, đúng là không có thể tin được. Dương tử mi lấy từ trong nhẫn trữ vật ra cái thuốc mỡ của Liên Nghi tự làm, đổ ra tay. rồi mới nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị thối rửa trên đầu của tuyết hồ có thể thuốc mở của liên nghi mát lạnh dễ chịu hoặc có thể cô sử dụng nguyên khí vuốt ve cho nên vốn dĩ tuyết hồ đang ngủ bỗng hờ nhăn nhó động đậy rồi mới dần dần trở nên thoải mái ngủ càng sâu hơn cô phát hiện cái thứ nước đen thui vốn dĩ chảy ra kia hình như đã dừng lại rồi lẽ nào cái thuốc mở kết hợp với nguyên khí của cô trở nên có tác dụng Dương Tử My rất là vui sướng, tiếp tục vừa bôi thuốc vừa truyền nguyên khí cho Tuyết Hồ. Tuyết Hồ đột nhiên mở mắt. Khi mà cậu ta nhìn thấy tay của cô xoa thuốc cho mình, liền dỗ dàng nghiêng đầu, nhảy giọt ra, khiến cho cô giật mình. Tuyết Hồ, mau, lại đây, đừng có chảy tôi giúp cậu trị vết thương. Dương Tử My gọi to. Tuyết Hồ giờ cái vuốt nhỏ của cậu lên xoa xoa đầu, căng thẳng nhìn tay của Dương Tử My. nhà đầu máu đi rửa tay đi dương tử mi mở lòng bàn tay ra cười nói đừng có căng thẳng không hề có chuyện gì đâu tuyết hồ chăm chăm nhìn vào bàn tay trắng nọn của cô ánh mắt có phần hốt quản sợ sẽ có mạch nước cháy đen dơ bẩn chảy ra từ tay của cô nhìn một lát phát hiện ra da tay của dương tử mi không có gì thay đổi cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi cậu ta đến trước mặt cô Tự nhiên, nhảy vào lòng của cô cuộn tròn lại. Dương tử mi xoa đầu cậu ta sẵn giọng. Đúng thật là, đã nói cậu không có cần phải lo lắng mà. Vẫn lo, tuyết hồ đưa móng vuốt sờ soạn lòng bàn tay của cô. Đây là vết sẹo do thiên lôi để lại, không phải là một vết thương thông thường đâu. Có khả năng tôi là người đặc biệt, sau khi mà cậu cứu trục thiên, toàn thân giống như bị đóng băng vậy. Tôi đã dùng nước mắt làm tan băng đấy. Dương Tử My nói Có chuyện đó sao Tuyết Hồ ngẩng đầu nhìn cô Sự việc cụ thể thế nào nói cho tôi nghe đi Dương Tử My Bắt đầu kể lại cái chuyện ngày hôm đó Tuyết Hồ nghe xong Đưa khuôn mặt nhỏ của cậu Vào trong lòng bàn tay của Dương Tử My Quá ra nước mắt của nha đầu Có thể sưởi ấm cho tôi sao Vậy nên không chừng tôi có thể giúp cậu Chữa khỏi vết thương của lôi thần đó Cậu xem nước không có chảy ra nữa rồi Dương Tử Mi bế cậu ta đến trước gương cho cậu ta xem. Tuyết hồ nhìn thật kỹ, khuôn mặt vô cùng vui mừng. Nhìn thì vẫn chưa có khỏi hoàn toàn, nhưng mà dòng nước đen ngòm khiến cho người khác thấy phiền phức đã không còn chảy ra. Chương 1429 Đối với cậu ta như vậy, đã là quá đủ rồi. Cậu luôn biết Dương Tử Mi không có giống những tộc người bình thường khác, nhưng mà không ngờ không giống đến mức độ này. Lẽ nào cô ấy có quyết mạch của thần tộc sao? Chỉ có người của thần tộc mới quá giải được những cái thứ của thần tộc. Nhưng mà cậu ta lại biết rất rõ về bố mẹ của Dương Tử My. Họ đều là những người bình thường, trung thực. Cô ấy có nhiều thứ xuất sắc như vậy chắc chắn là có điểm gì đặc biệt ngẫu nhiên thôi. Cậu chưa có bao giờ nghĩ đến việc cô ấy là người của thần tộc. Thiên phú tu luyện cực kỳ cao, thiên nhãn, không giống như người bình thường. Năng lực biết trước ngẫm lại tất cả mọi thứ về cô Cậu thấy có vẻ như cô có đặc điểm Rất gần với thần tộc Thảo nào ngay lần đầu tiên gặp gỡ Cậu liền cảm giác trên người cô Có một luồng khí tức vô cùng dễ chịu Khiến cho bản thân Bị hấp dẫn không hay Quá ra đó bởi vì Cô là thiếu nữ thần tộc Nhà đầu Tuyết Hồ nhìn cô nói Có thể cho mình một giọt máu của cậu không Hả Máu có thể chữa thương sao? Dương Tử mi vừa hỏi vừa lấy một con dao sắc bén từ trong nhẫn không gian ra không nghĩ ngợi nhiều cứa vào đầu ngón tay Máu tươi từ đầu ngón tay lập tức chảy ra Tuyết hồ dỗ vàng, vừa móng vuốt chụp lấy vết thương của cô để cầm máu Không phải là máu ở đây Dương Tử mi nhanh chóng, dẫn khí khâu vết thương dội vàng hỏi Vậy lấy máu ở đâu? Máu ở lưỡi á Tuyết Hồ ái náy nói, nếu mình đoán không nhầm, ở đó mới có hiệu quả. Lấy, lấy bao nhiêu? Dương Tử My hỏi, nếu chỉ là một lượng máu nhỏ, do cắn đầu lưỡi thì không đủ, khả năng lớn nhất là cô phải dùng tam mụi chân quả. Nhưng mà nếu dùng dao cứa lưỡi, ôi trời, cái điều này, Dương Tử My có một chút ấn lạnh. Thôi thôi, không cần nữa. Tuyết Hồ nhìn cô nói, máu ở lưỡi có lẽ... cũng không có tác dụng đâu thử xem sao tuyết hồ đừng có sợ mình đau nếu có thể chữa khỏi đầu của cậu á thì dù có cắt cả cái lưỡi mình cũng bằng lòng mà dương tử mi chân thành nói tuyết hồ cảm động nhìn cô nhà đầu ngốc đừng có như vậy mình nguyện cả một đời đầu bị thối á cũng không có để lưỡi của cậu có vấn đề đâu dương tử mi đoán ra chắc chắn cậu ta sợ lưỡi cô sẽ xảy ra vấn đề cho nên không có chịu lấy máu do đó cô dùng lực cắn đầu lưỡi đau nhói cảm giác tanh của máu tràn ngập trong khoang miệng cô dùng lực quá mạnh khiến cho cả đầu lưỡi đều bị cắn nát đau đến mức nước mắt đã chảy ra rồi đưa cái lưỡi chảy đầy máu cho tuyết hồ nói máu có rồi nên làm thế nào nữa tuyết hồ nhìn thấy máu tươi đầy trong khoang miệng của cô lòng đau nhói Còn nhà đầu ngốc này Không phải là nhỏ giọt xuống Mà dùng cả chiếc lưỡi đẫm máu này Hôn lên cái chỗ bị thối rửa Trên đầu của mình Nhà đầu thật sự cô ghê tởm Thôi thôi thôi bỏ đi Cậu nhanh dẫn khí để cho đầu lưỡi lành trở lại đi Tuyết Hồ vừa nói Vừa tránh né Dương tự mì nhìn cái đầu thối rửa Vô cùng khủng khiếp của cậu ta Nếu thật sự mà dùng cái lưỡi để mà liếm lên chỗ đó Đúng là ghê tởm thật Nhưng mà vì Tuyết Hồ dù có ghê tởm cô cũng có thể nhịn ở kiếp trước nhiều lúc cô phải đi lục cơm trong cái thùng rác nhà người ta những điều ghê tởm hơn cô có thể vượt qua bây giờ vì những người quan trọng với mình thì sự ghê tởm này có đáng gì chứ mau đến đây đừng có lãng phí máu của mình chứ dương tử mì giãy tai nếu như có mỗi vậy thôi á mình không thể làm được thì mình còn có được coi là bạn tốt nhất của cậu không chứ Tuyết Hồ nhìn bộ dạng của cô cảm động đến bối rối. Chương 1430 Dương Tử Mi cúi đầu còn chưa có cả dùng lưỡi liếm lên vết thương trên đầu của Tuyết Hồ mới chỉ để máu nhỏ giọt thôi mà cái đám da thịt kia lập tức liền lại. Cuối cùng đã biến thành một đường sẹp giống như bị điện giật, sau đó không có thay đổi gì nữa. Dương Tử Mi vẫn liếm đi liếm lại thử xem sao. vẫn không có gì thay đổi cô mới liền buông tuyết hồ ra vào nhà vệ sinh súc miệng cô bước ra ngoài đã thấy tuyết hồ hồi phục lại hình dáng con người áo trắng như tuyết mái tóc đen dày buông xuống nhìn cô mỉm cười một sự dịu dàng ấm áp hơn bao giờ đã hiện ra trong đôi mắt kia chỉ cần nhìn một lần thôi đủ khiến cho người khác như chết chìm cái vết cháy đèn đáng sợ trên đầu đã biến mất rồi chỉ còn lại cái vết sẹo như vết điện vật xuất hiện trên trán của cậu điều đó không những không có làm cậu ta trông xấu đi mà còn tăng thêm cái nét quyến rũ thần bí của một người đàn ông khiến cho người khác rất muốn đưa tay sờ thử vết sẹo đó hỏi cậu ta có đau không Nhà đầu giọng nói của tuyết hồ không còn bình tĩnh như thường ngày mà có phần kích động run run nhìn tuyết hồ hồi phục như bình thường ngay trước mặt Ánh mắt của Dương Tử Mì đỏ lên, bên trên hiện lên một tầng mây nước mỏng manh như sương mù. Tuyết Hồ, tốt quá rồi, cuối cùng cậu đã hồi phục rồi. Cảm ơn cậu, nhà đầu. Tuyết Hồ đưa tay ôm cô vào lòng. Cuối cùng cũng làm được một việc cho cậu mình vui quá đi. Dương Tử Mì úp mặt trong lòng của Tuyết Hồ. Trên người cậu ấy có một luồng khí tức nhẹ nhẹ khiến cho người khác bình lặng trở lại. giống như ánh mặt trời mùa đông giống như hoa nở giữa mùa hè tuyết hồ đưa tay xoa nhẹ tóc của cô sau đó buông cô ra tiếp tục nhìn cô cười dương tử mi cũng mỉm cười một thứ tình cảm càng lúc càng sâu đậm càng dĩnh hằng giống như là suối nguồn lặng lẽ chảy giữa hai con người tình cảm này không có mãnh liệt không thề non hẹn biển nguyện gắn bó bên nhau như tình yêu Mà giống như vẻ đẹp của hoa cẩm chướng Hướng đến ánh mặt trời Nở rộ trong mùa xuân Trên thế giới này Chỉ có tình yêu là ngẫu nhiên Còn không có tình bạn ngẫu nhiên Vẻ đẹp của tình bạn Nằm ở chỗ cho và nhận bằng nhau Khi bạn bỏ ra tấm chân tình Thì bên còn lại Cũng bỏ ra một tấm chân tình Bất luận ngày đông giá rét Hay là ngày hè oi bức Cũng đều vô cùng ấm áp bên bạn Tuyết hồ Cậu đã khỏi thật rồi Tiểu thiên từ bên ngoài nhảy vào nhìn thấy cái thân hình tuyệt đẹp của tuyết hồ liền vui mừng nhảy cẳng lên ôm chặt lấy chân của tuyết hồ tuyết hồ trước giờ chưa có từng ôm tiểu thiên nhưng mà lần này cậu gặp người xuống bế tiểu thiên lên cười nhẹ nhàng nói nhà đầu đã giúp anh chữa khỏi rồi Qua wow, chị thật là lợi hại nha tiểu thiên hào hứng vỗ tay em biết mà chị ấy có thể chữa khỏi vết thương cho anh Trên người chị ấy có thần lực đó. Em cũng cho rằng nha đầu là hậu nhân của thần tộc sao? Tuyết Hồ nhìn Tiểu Thiên hỏi. Hậu nhân của thần tộc, điều này em chưa có nghĩ tới. Chỉ là em có cảm giác chị ấy có thần lực. Tiểu Thiên chớp mắt nói. Tuyết Hồ, cậu nói hậu nhân của thần tộc là cái gì vậy? Mình làm sao có thể là thần tộc chứ? Bố mẹ mình, cậu cũng đã gặp qua rồi. Họ chỉ là những người bình thường thôi. Dương Tử Mi nghi hoặc nói Thần tộc không có nhất định biểu hiện Trên người bố mẹ cậu Có thể là tổ tiên thời diễn cổ của cậu Có người là thần tộc Chỉ có điều thần tính đó đã bị giấu đi Cho nên biểu hiện ra không khác Người thường là mấy Cho đến khi cậu xuất hiện Tuyết Hồ giải thích Dương Tử Mi cười đau khổ Nếu bản thân cô là thần tộc Thì kiếp trước không có thảm vậy rồi chứ Những khả năng hơn người Mà cô có được Đều là những điều mà cô có được Sau khi mà hồi sinh một lần nữa Chương 1431 Chị Chị là thần tộc sao Tiểu thiên nhảy ra khỏi tuyết hồ Nhảy lên lòng của dương Tử mi cúi đầu ngửi ngửi cổ của cô Tướng mạo đúng là giống rồi Dương Tử mi khóc dở miếu dở Tiểu thiên Em mới là chó sao Ngửi ngửi như vậy mà cũng ngửi Ai Ai là thần chị nói như vậy là không đúng rồi chị cũng biết khứu giác của em còn mẫn cảm hơn cả chó mà tiểu thiên tiếp tục đưa tay sờ khắp mặt cô ngón tay ấn ấn cái nốt chu sa trên trán cô thật ra tuyết hồ em cảm thấy tất cả mọi thứ linh lực của chị ấy xuất phát từ đây đây tuyết hồ gật đầu chính xác là như thế dương tử mi mơ hồ đưa tay sờ lên trán rồi mới phì cười mấy người nói ở đây sao Buồn cười quá đi, đây là cái vết sẹo lúc trước mình đã bị đập trúng đó. Sẹo bị đập trúng hả? Sao lại có thể chứ? Chị à, nếu bị đập trúng, á, không có thể có một vết sẹo đẹp vậy đâu chứ. Nếu thế thì rất nhiều người không có ngại bị đập trúng đâu. Tiểu Thiên cười nói. Đôi mắt màu xanh nước biển của tuyết hồ rẽ lên. Bị cái gì đập trúng? Lúc nhỏ bị cái bình ngọc tịnh của Quan âm ở trong đạo quan của sư phụ đập trúng. Lúc đó bị đập mà mình còn choáng dáng nữa. Dương Tử Mi nghĩ đến cảnh tượng lần đầu gặp sư phụ, tâm trạng của cô liền trở nên khác thường. Bình Ngọc Tịnh của Quan Âm sao? Sau khi bị đập trúng, biến thành thế này hả? Tuyết Hồ hỏi một cách đầy trầm tư. Ờ, sau khi bị đập trúng, không có gì khác thường sao? Mình cũng không biết có gì khác thường hay không. Dù sao, á, sau cái lần đó, trí nhớ của mình trở nên cực kỳ tốt. Còn nữa, mình bỗng sở hữu thiên nhãn, có thể nhìn thấy bối cảnh phúc họa lai lịch của một người rất là kỳ lạ. Lúc này, trong lòng của Dương Tử Mi trở nên nghi hoặc. Bản thân thật sự trở nên thần kỳ như vậy sau khi bị cái bình ngọc tịnh đập trúng sao? Theo lý mà nói, đó là một chiếc bình được làm từ đất sét, không phải là bình ngọc tịnh thật của Quan Âm Bồ Tát, sao lại có thể đập trúng bản thân? rồi xảy ra cái điều kỳ diệu đến vậy chứ. tuyết hồ bước đến gần cô cúi đầu nhìn trán của cô hơi thở cậu ấy nhẹ nhẹ giống như là hương thơm của một bông hoa đang tỏa ra xung quanh mặt cô thật khiến cho người khác thấy dễ chịu dương tử mi chớp mắt nhìn vào đôi mắt xanh lam trong suốt giống như nhìn thấy trời xanh mây trắng vậy tuyết hồ đưa ngón tay dài trắng nõn như là một tác phẩm nghệ thuật sờ nhẹ lên trán cô sau đó nhanh chóng bỏ tay xuống trên mặt xuất hiện một sự kinh ngạc sao vậy dương tử mi vội vàng hỏi mọi thứ của mình đều nhờ vào nó sao ờ tuyết hồ gật đầu đưa tay vuốt mái tóc của cô dù cậu không phải là hậu nhân của thần tộc thì cũng sở hữu năng lượng của thần tộc thật sao lẽ nào hôm đó quan âm cố tình đập trúng vào mình dương tử mi lấy chiếc gương phượng hoàng ra nhìn cẩn thận Hình chu sa trên trán của cô có một chút đặc biệt, nó tuyệt đối không phải là vết sẹo. Xem ra, đúng là đại sĩ Quan Âm khiến cô kiếp trước thảm như vậy, cho nên kiếp này mới chọn cô, khiến cho cô trở nên khác người bình thường, nhanh hơn người thường. Bất luận thế nào, có thể sở hữu năng lượng của thần tộc, có thể chữa khỏi vết thương cho tuyết hồ, đó mới là chuyện khiến cho người khác vui mừng. Còn giờ đây, cô tạm gác lại bàn hoàng sang một bên, chỉ muốn sống một ngày thật vui vẻ. Cô liền cắt gương đi, lấy ra một chiếc gương có thể chiếu hồn phách. Lần trước, khi mà cô tự soi chính mình, trong gương hiện ra hồn phách kiếp trước, máu chảy đầm đìa của cô. Từ đó, cô không còn dám tự soi mình trong chiếc gương đó nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 114 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.